Trường 400, 400, Tử Hiếu Yêu, xe ngựa dọc theo đường lớn An Tĩnh ở kinh đô vòng mấy vòng, bên đường dân Trạch bỗng nhiên phát ra một thanh âm mặc dù bén nhọn, lại cũng không vang rồi, đăng. Tử Việt quay đầu lại, báo cáo, phía sau mấy gia đình bám đuôi đã bị đánh bất tỉnh, không còn ai nữa, Phạm Nhàn cười khổ gật đầu, nói, nói đến kỳ quái, các người mặc dù là người vương khải niên tự mình chọn nhưng lý lịch ta nhìn kỹ theo dõi che giấu vết mọi thứ lành nghề làm sao động thủ hoàn toàn không có uy phong giám sát viện nên có đặng tử việt xấu hổ giải thích đại nhân thành viên trong tiểu tổ phần lớn là người cũ trong nhất sử cùng nhị sử vương đại nhân am hiểu nhất đúng là theo dõi cho nên hắn chọn bọn chúng ta đây trên căn bản cũng là trọng điểm vào phương diện này hắn suy nghĩ một chút bỗng nhiên nghiêm nghị nói đại nhân chuyện hôm nay lại còn phiền ngài tự mình xuất thủ thật sự là bọn thuộc hạ thất trách bất quá mời đại nhân từ lục sử điều động một ít nhân thủ đó là thích khách hộ vệ chính tông trong viện trên đường bắc thượng ngài cũng nhìn thấy năng lực của bọn họ rồi ở phương diện võ lực thật sự mạnh hơn chúng ta rất nhiều phạm nhàn lắc đầu không nói gì Hắn thật sự sợ giao thiệp với vị ảnh tử kia, thời điểm thỉnh thoảng đi gặp Trần Bình Bình, từng gặp vị thích. Khách ảnh tử kia hiện thân, mặc dù đối phương luôn trầm mặc, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được, vị đầu mục chính quy giám sát viện lục sử này, đối với mình người từng học tập với Ngũ Trúc. Đại nhân này có hứng thú vô cùng nồng hậu, loại hứng thú này khẳng định không phải là đồng tính các loại. Mà là hứng thú rất muốn cùng mình đánh một trận, cho nên hắn có chút mơ hồ sợ giao. Thiệp với lục sử, hơn nữa bàn về võ lực mà nói, phụ thân âm thầm huấn luyện hổ vệ, tựa như so với kiếm thủ lục sử thực lực càng thêm mạnh mẽ. y theo ngôn băng vân suy đoán, chính mình qua ít. Ngày nữa, sẽ nhận được nhóm hổ vệ này, cho nên cũng không nóng này, đem tất cả chuyện không hợp pháp của Bảo Nguyệt lâu điều tra ra. Hắn nhẹ giọng hạ mệnh lệnh, đặng tử việt vẻ sợ hãi cả Kinh, tiếp theo xin chỉ thị, vậy ông chủ sau lưng thì sao? Phạm Nhàn nghĩ một lát, lắc đầu, nếu trong viện yểm trợ cho hắn, chúng ta trước đánh bên ngoài tốt lắm, trước tiên đem báo. Nguyệt lâu đóng lại, người này tự nhiên sẽ lo lắng. Thật ra hắn mơ hồ suy đoán, tòa thanh lâu ngày tiến đấu kim này, nhất định cùng thế tử lý hoàng thành thoát không khỏi liên quan đầu tiên là tăng văn nói đại nương bảo nguyệt lâu họ viên tiếp theo đó là có thể thuyết phục được đám con cháu phủ quốc công hơn nữa hôn sự của tĩnh vương thế tử cùng nhược nhược đã sớm truyền khắp thiên hạ nếu như nói nhị điện hạ bên kia mượn chuyện này phát huy dùng danh nghĩa của mình đi áp chế giám sát viện cũng là một loại khả năng Nghĩ đến đối phương có thể đang Lợi dụng chuyện này Phạm nhàn trong lòng dần sinh tức giận Mặc dù hắn đang bắt tay Vào việc phá hư hôn sự này Nhưng vẫn không cho phép Có người lợi dụng danh nghĩa của mình Cùng với muội, muội hào hào một lần ra ngoài vui chơi Cuối cùng vẫn không có chút nào Ý mới biến thành cha án cùng tranh đấu Phạm nhàn không khỏi Có chút cam tức Nhìn thoáng qua tang văn cô nương an Tĩnh biết điều ngồi ở bên cạnh, nói, ta để cho người ta đưa ngươi đi ngoài thành tránh một chút, chờ vụ án này kết thúc rồi trở về, bất quá ngươi trước viết ra một chút, đem chuyện ngươi. Biết miêu tả một phen, thông qua cùng Tang Văn nói chuyện với nhau, hắn biết vị cô nương này tâm tư kín đáo, mạch lạc rõ ràng, đối với chuyện trong bão nguyệt lâu, nhất định sẽ có trợ giúp. Thật lớn. Đặng tử Việt không biết phạm nhàn dụng tâm lương khổ để đối phó bão nguyệt lâu, thuần túy cho là đại nhân chẳng qua là tức giận chuyện tối nay, chẳng qua là kiểm tra một chút dám. Sát viện nội bộ có ai đang trợ giúp đối phương thôi, sự siển lập suy nghĩ nhiều một chút, nhìn thoáng qua môn sư, được đối phương gật đầu, lúc này mới ngay trước mặt Tăng Văn nói, đại nhân, tại sao không trực tiếp đi hỏi mộc thiết? hắn dù sao cũng là đầu mục quản lý nhất xử, trong khoảng thời gian ngài không có ở kinh đô chính là thời gian bão nguyệt lâu quật khởi nếu hắn đã nhắc nhở ngài có lẽ biết một chút tin tức phạm nhàn nhắm mắt lại lắc đầu mộc tiết sở dĩ chỉ nhắc nhở mà không nói rõ ràng toàn bộ chuyện này nhất định cùng ta hoặc là cùng nhà ta có liên quan hắn có thể nắm giữ phân tất nói một tiếng Như vậy đủ rồi, ta không cần đem hắn kéo vào bên trong chuyện này. Hơn nữa, chuyện nhỏ như vậy, nếu như chính mình cũng làm không được, sau này làm sao đặt chân trong. Quan trường, trong xe ngựa lâm vào trầm mặt, không khí có chút quỷ dị. Dù sao lúc trước mọi người mới nhìn thấy phạm nhàn như du hồn tàn nhẫn xuất thủ, lúc này nhìn lại vị đại nhân mang nụ. Cười ôn nhu này, cảm giác dù sao cũng có chút khác thường. Phạm Nhàn vũ ký, từ chuyện đường Nhiêu Lan năm trước, đã để thế nhân biết, nhưng người chân chính xem hắn ra tay, lại là ít lại. Càng ít, bởi vì những người đó trên căn bản đều chết hết, cho nên cảnh tượng như hôm nay, thật sự là chuyện hiếm thấy. Phạm Nhàn mặc dù đã cảnh cáo mộc thiết, không cần nghĩ tới phương pháp tầng bốc học của Vương Khải Niên, lúc ấy Đặng Tử Việt cũng ở bên nghe thấy. Nhưng lúc này nhìn đề ti đại nhân tâm, tư tựa như có chút chầm muộn, vẫn không nhịn được học cách làm việc của người tiền nhiệm, cẩn thận lý cân nhắc lời hỏi, đại nhân, tại sao lúc trước trong bão nguyệt lầu, ngài chắc chắc. Trên người thuộc hạ mang theo nhiều ngân phiếu như vậy, Phạm Nhàn miễn cưỡng mở mắt ra, cười nhìn hắn một cái, nói, lần trước thôi thị hiếu kính hai vạn lượng ở trên người ngươi, ngươi nói lo lắng bọn thủ hạ xài tiền bậy bạ, cho nên mỗi người thưởng một trăm lượng, vậy là là ba ngàn hai trăm lượng. Sau đó người biếu nhà vương khải niên tiểu lão đầu năm ngàn lượng, còn dư lại một vạn một ngàn tám trăm lượng. Hắn nhắm hai mắt lại, thuộc như lòng bàn tay nói, ngươi là người tiết kiệm, ăn mặc đều có công chung, người ngay cả hôn sự của con giám sát viện tam sử, bành tiên sinh đều chỉ tặng bao tiền năm lượng bạc sau còn đau lòng ở trước mặt ta nói nhiều lần Nói muốn sát sát loại oai phong tà khí này Như vậy xem ra Ngươi một tháng tính toán đâu Ra đấy nhiều lắm Có thể có hai lượng bạc Ngươi không giống với Vương Khải Niên Vẫn không thành thân Đàn ông độc thân một cái Còn dư lại hơn một vạn lượng ngân phiếu ngươi có thể để đến Nơi đâu Ngươi là một người cẩn thận như vậy Dĩ nhiên không dám để ở trong nhà Tự nhiên muốn tiện tay mang theo, phạm nhàn nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai đặng tử Việt, bất quá tiết kiệm thì tiết kiệm. Tiểu quả phụ bên cạnh nhà ngươi kia, nếu không chịu thu vào trong nhà, thật là đồ trang sức đeo tay cũng nên đánh vài món, đừng làm cho một nữ nhân như thế nói ngươi keo kiệt, giám sát viện. Ta cũng mất mặt, trong xe mấy người cũng nở nụ cười, đẳng tử Việt sắc mặt quẫn bách, giải thích đại nhân. Chuyện bạc này, ta đã hướng ngày bẩm báo, một trăm lượng đã không ít, phạm nhàn. Cười mắng, keo kiệt như thế, làm sao hào phóng đối với vương gia như vậy? Hắn hiện tại cũng không phải là cấp trên của ngươi, đặng tử Việt khẽ trầm mặc rồi nói ra, vương đại nhân, dù sao đang ở bắc tề, thuộc hạng nghĩ, vạn nhất có vấn đề gì, trong nhà hắn cũng cần có bạc. Phạm Nhàn cũng không nghĩ hắn lại nói ra đạo lý như vậy, thở dài, hơi hơi có chút cảm động, nếu như là Khánh Quốc đặc phái viên cùng học sinh bình thường, ở Bắc Tề Tự Nhiên An. Toàn vô cùng, dẫn câu nói kiếp trước mà nói là có thể hưởng thụ đãi ngộ quốc dân, nhưng mật thám đầu mục như Vương Khải Niên thì ai biết tương lai sẽ có kết cục như thế nào, sự siển lập ở bên hỏi. Ngày mai thật sự đi bão Nguyệt lâu đòi bạc sao, Phạm Nhàn đang suy nghĩ Vương Khải Niên tha hương phía xa, nghĩ tới tin tức gần nhất nhận được, từ Lý Lý đã vào cung, tâm tình đang phức tạp, nghe lời này, có chút ít nổi giận, giám sát Việt ở bên ngoài sống chết vì triều đình, trong triều đám hoàng tử quyền quý lại đầu đá lẫn nhau lợi hại, thậm chí còn muốn đem họ kéo vào vũng nước đục này. Thật sự là có chút ghê tởm, dĩ nhiên muốn đi, hắn lạnh lùng nói với đặng tử Việt, tỏ rõ thân phận của ngươi mà đi, lúc trước cùng nữ tử kia nói chuyện, nàng từng, nói, ta từ bão nguyệt lâu chuộc tang văn, ngày hôm sau còn muốn ngoan ngoãn đưa trở về, nếu như đối phương thậm chí dám cướp người, như thế có thể coi là địch nhân, chúng ta dĩ nhiên cần chút ít tôn trọng cùng lệ phép nếu chúng ta nói ngày mai sẽ phải cầm một vạn lượng bạc này về, vậy thì nhất định phải cầm về. hắn như đinh chém sắt nói. đằng từ kinh nhận được lệnh chuẩn bị ngày hôm sau thừa dịp cửa thành vừa mở đã đem tăng văn đưa đến điền trang ngoài thành xử lý thỏa những chuyện này. phạm nhàn mới trở lại trong phòng trong áo ngủ bằng gấm huyền nhi nhìn hắn thần sắc lo lắng đau lòng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Phạm Nhàn cũng không dối gạt nàng, đem chuyện chính mình tối nay gặp phải nói một lần, dĩ nhiên, công khoản chơi gái ở chỗ này. Dĩ nhiên biến thành mượn cơ hội tra án, quang minh tránh đại trí cực, Quyền Nhi như có điều suy nghĩ, trong chuyện này có một tia cổ quái, Phạm Nhàn gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy, Quyền. Nhi lớn lên trong cung, đối với chút ít phủ quốc công ở thượng thư hạng cũng không hiểu nhiều lắm dù sao thân phận địa vị không giống không thể làm gì khác khuyên nói ngày mai tìm cơ hội đi hỏi mụ mụ của tư triệt liễu thị từ nhỏ lớn lên ở thượng thư hạng nhà nàng chính là phủ quốc công mới có thể có chút phong thanh phạm nhàn trong lòng khẽ động chợt hủy bỏ phòng đoán của mình liễu thị chính là nhân vật không hiền sơn lộ thủy sẽ không trong thời khắc mình đang được sủng ái mà kéo chân mình Hắn hôm nay đối với liễu thị đã có hiểu biết tương đối. Toàn diện, vị phụ nhân này thùy chung đem lợi ích của Phạm Phủ hoặc là nói phụ thân đại nhân đặt tại vị trí thứ nhất, ngày mai còn muốn đi bảo nguyệt lâu ư. Quyển Nhi nhíu đầu lông mày nói, những đứa bé kia ở kinh thành tiếng xấu vang rồi, ngươi mặc dù không hãi sợ, nhưng cũng phải cẩn thận chút ít, Phạm Nhàn lắc đầu nói, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cảnh giác. Hắn ôn, hòa một cười nói, trước ở Đạm Châu, chuyện ta muốn làm nhất chính là tại trên đường ra sức đánh đám con nhà giàu lừa nam bá nữ, nhưng vẫn không thể đạt được ước muốn, không ngờ hôm nay. Thỏa mãn được mong ước rồi, uyển nhi nhẹ nhàng đâm đâm lồng ngực của hắn, Đạm Châu A. Người hẳn là tên con nhà giàu lớn nhất đi, Phạm Nhàn không nói tiếp, có chút xuất thần nói, trên thế giới đáng sợ nhất. Không phải là sát thủ máu lạnh, mà là thiếu niên quyền quý thích. Giết chóc, không hỏi nguyên do, bởi vì sát thủ giết người còn muốn có mục đích, mà các thiếu niên quyền quý chẳng qua là, chỉ là thuần túy say mê vu trong loại KCSTHCS này. Phải biết rằng đứa bé nếu như có thể giết người, vậy hắn vì một giọt sữa cũng dám xuống tay, bởi vì trẻ con là giai đoạn bản năng nhất, không có cảm giác tội lỗi. Bởi vì bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, cho nên trong kinh các thiếu niên quyền quý, phàm là tuổi càng nhỏ, đối với triều đình thiên địa càng không có lòng kính sợ, làm việc càng tàn nhẫn, càng cả gan làm loạn. Một khi buông lòng đám này, sẽ giống giang nam đại đê năm nay, cũng sẽ ngăn không nổi, hắn lắc đầu, nghĩ tới các thiếu niên bị trọng thương dưới tay mình, đáy lòng chỗ sâu nhất đau buồn âm thầm nhàn nhạt di động hiện lên trong con ngươi trong trẻo, buổi tối hôm đó trận đánh trên đường dài, tự nhiên lập tức kinh động rất nhiều người, kinh đô phủ chịu trách nhiệm chỉ an sự nghi. Kinh đô không nghi ngờ chút nào gánh chịu áp lực lớn nhất, đám tiểu bá vương hoành hành trên đường kia, ỷ vào thế của nhà mình cùng hậu đãi đãi ngộ của triều đình, từ trước đến giờ làm việc. Sắc bén, vô pháp vô thiên lần này cản đường ẩu đả rơi xuống kết quả thê thảm như thế thật sự rất làm cho người khác bất ngờ chịu trách nhiệm tra án kinh đô phủ quan sai nhìn đến thiếu niên thương thế gãy xương đứt gân ngoài kinh ngạc đối với vị trần công tử kia lại càng cảm nhận được một tia sợ hãi cùng hoài nghi đối phương rõ ràng không đem thế lực các quốc công để ở trong lòng là nhân vật từ nơi nào tới Đúng như Đặng Tử Việt nói, thân phận Phạm Nhàn không thể nào giấu giếm được mọi người trong kinh đô, màn đêm buông xuống cạn kẽ tình tiết truyền. Đi, mặc dù kinh đô phủ còn không tra được Trần Công Tử đến tột cùng là ai, mà người thông minh đã từ trên người đám hắc y nhân từ dân trạch nhảy xuống, ngửi được một mùi vị quen thuộc, ai? Cũng biết, giám sát viện đề ti đại nhân, bên cạnh vẫn có một đội ngũ tên là... Khải niên tiểu tổ, để cho viên mộng trở lại sao? Khánh quốc nhị hoàng tử hai đầu lông mày mang theo ôn nhu. Nhàn nhạt, ôn tồn nói, đắc tội phạm nhàn, sẽ không có kết cục tốt đâu. Thế tử Lý Hoàng Thành chậm rãi đi tới bên cửa sổ, trong lòng có chút âm hàn, biết vị đường huynh này của mình tâm tư. Thật sự vô cùng kín đáo, âm trầm nói, ai cũng không nghĩ tới. Phạm nhàn sẽ đi dạo thanh lâu, lấy tính tình bướng bỉnh của hắn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhị hoàng tử khẽ mỉm cười, đưa tay nhón một quả nhỏ trên đĩa, cha đi vỏ trái cây, đưa vào trong miệng chậm rãi, nhai, phạm nhàn cha càng cẩn thận, sẽ làm tội chứng của bão nguyệt lâu càng rõ ràng, chuyện này sẽ càng ngày. Càng thú vị, Lý Hoàng Thành quay đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Từ mới bắt đầu, người chính là thiết kế như vậy, chẳng qua là tại sao phải cho Phạm Nhàn cơ hội xuất thủ như thế, nhị hoàng. Tử tựa như có chút thất thần, một hồi lâu sau mới lên tiếng, bởi vì ta vẫn còn đang tìm kiếm một cách có thể cùng Phạm Nhàn giải hòa cộng sinh, bảo nguyệt lâu, là cơ hội cuối cùng, nếu như Phạm Nhàn nguyện ý vươn tay ra, ta sẽ rất có thành ý cầm lấy ta muốn cho hắn một cơ hội chủ động nắm tay